Tô Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube chị Dỗ. Tô Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyền Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân An. Thưa quý vị, tập truyện ngày hôm nay thì Phương Nhi và Khải Dương Đã không ai chịu nói ra lòng mình, mặc dù cả hai người vẫn còn rất nhiều tình cảm đối với nhau Và cứ thế thì những hiểu lầm, những mâu thuẫn cứ liên tiếp xảy ra Khiến hai người càng không hiểu nhau thêm nữa Liệu rằng những diễn biến tiếp theo về câu chuyện tình của hai người này sẽ như thế nào? Sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái Mình sẽ suy nghĩ kỹ cho mới quyết định. Trước tiên, cậu giúp mình giấu chuyện này đi đã. Mình sẽ tìm cách để nói cho anh biết sớm nhất có thể. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật. Trời cũng đã tối rồi, chúng ta đi dạo một chút rồi về thôi. Ngày mai chúng ta còn phải đi casting sớm nữa đó. Hai người đi dạo quanh biển một chút, rồi quay về khách sạn. Nhưng vừa đi đến sảnh lớn, Phương Nhi đã nhận được cuộc gọi của Khải Dương. Nên mới để Thái Hà trở về phòng. Còn bản thân thì đi đến khu vực Vui chơi của khách sạn Để tìm một chỗ ngồi nói chuyện Em ăn cơm chưa? Lúc chiều đã ăn rồi Còn anh? Chuyện ăn uống em không cần phải lo cho tôi Dù sao thì tôi cũng là chủ Của một chuỗi nhà hàng Không chết đói được đâu Thế bây giờ anh đang ở đâu? Vừa tắm xong hôm nay cũng không cần thiết Phải ở lại công trình trễ Mọi thứ căn bản cũng đã hoàn thành được 70% hôm nay Tôi trở về sớm để thống kê một số hàng hóa. Đừng cứ mãi nói chuyện với tôi, hôm nay của em thế nào? Hôm nay bày có chút mệt nên lúc đến khách sạn đi tắm rồi ngủ một giấc, đến chiều sau đó mới ăn chiều rồi đi dạo. Tôi cũng vừa về đến sảnh thôi, còn anh đã gọi rồi. Đi một mình sao? Không, tôi đi với bạn. Buổi chiều có gặp anh Đức Thịnh, lúc anh ấy nói chuyện về điện thoại ven Hóa ra lúc đó cũng có em Cậu ta năm nay đã 30 tuổi Nhưng lại chưa chịu trưởng thành chút nào Từ cấp 3 đến giờ Cậu ấy vẫn luôn sống tùy hướng như thế Chỉ có điều không còn là đào hoa như trước Mười mấy năm nay Vẫn luôn yêu một người không thay đổi Anh ấy như thế cũng tốt Tuy rằng đã 30 tuổi Nhưng giữ tinh thần vui vẻ một chút Cũng không phải xấu Nhưng đó giờ cũng không ai đặt sau quy tắc Đàn ông U30 phải trở nên trưởng thành Tôi còn cảm thấy nếu lúc nào cũng như thế sẽ cứng nhắc lắm. Hóa ra em là kiểu người như cậu ta sao? Anh nói như thế nghe có chút kỳ quái. Tôi chỉ nói là sống nên thoải mái một chút giống như nãy thôi mà anh cũng có thể chuyển nghĩa của câu được sao? Không phải thì tôi đi, tôi cũng cảm thấy mắt nhìn của em không tệ đấy. Nếu như để anh ấy nghe được những lời này thì chắc sẽ tức đến bốc khói. Hôm nay nghe giọng em có vẻ không vui. Sao đang nói chuyện kia, anh lại chuyển sang chuyện khác. So với câu chuyện nhàm chán về cậu ta, tôi vẫn muốn nghe câu chuyện của em hơn. Khải Dương tuy rằng không có mặt ở đó, nhưng anh biết được cô đang có tâm sự. Trong giọng điệu cô hôm nay anh nghe ra được có chút phiền não. Nếu như anh không hỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ giấu kín. Tính cách này của cô bao nhiêu năm nay hình như vẫn không thay đổi cho lắm. Có chuyện gì thì đừng có giấu tôi nhé. Thực ra thì cũng không phải chuyện của tôi, nhưng lại có cảm giác rất buồn. Nếu không phải chuyện của em, thì em đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Em không vui thì tôi cũng không có tâm trạng. Không phải anh vừa mới nói không phải chuyện của mình thì đừng phiền lòng sao. Anh cũng đừng để tôi làm ảnh hưởng. Không sao. Nếu tâm trạng của em không tốt Thì có thể nói với tôi Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em Anh đã từng nghĩ đến việc Nếu như hai người yêu nhau Nhưng không ai chịu lên tiếng Sau đó lại bỏ mất nhau chưa Tôi chưa từng nghĩ đến Bởi vì người tôi thích Tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi Cho dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa Tôi cũng sẽ không hối tiếc Nhưng nếu người ta không thích anh thì sao Nếu như cô ấy không thích tôi Tôi sẽ làm cho cô ấy thích tôi Chỉ cần cô ấy không có người trong lòng Thì tôi không cần phải lo lắng Ừ nhỉ Tiếc là tôi vẫn chưa được nhìn thấy Anh liệu tất cả để giữ lấy người mình thích Năm đó Là tôi tỏ tình trước nhỉ Em gặp ai Không đến được với nhau sao Là Thái Hà và Đức Tịnh Hai người họ thích nhau nhưng không nói Thái Hà đợi anh ấy tỏ tình Còn anh ấy thì nghĩ cậu ấy không thích Nên mới không nói Năm đó Anh cũng thích tôi nhiều như thế Nếu biết trước thì tôi đã không tỏ tình với anh Không có nếu như Ngày tháng đó có như thế nào thì lúc đó Em cũng là người mà tôi yêu Cho dù tôi không tỏ tình em trước Nhưng tôi cũng rất yêu em <cười> Anh không cần phải căng thẳng như thế đâu Tôi chỉ có chút hoài niệm tôi Dù sao cũng là chuyện của quá khứ Nếu tôi cứ nhắc mãi thì cũng không nên lắm Cũng không phải là chuyện người ngoài đâu Đều là chuyện của chúng ta Nên em không cần phải kiên dạ Em muốn ôm lại chuyện cũ thì tôi ôm cùng với em Không cần như thế đâu Bây giờ cũng trễ rồi Ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi casting Nên tôi cướp máy trước nhé Anh ngủ ngon Em ngủ ngon Anh vừa nói xong thì cô cũng nhanh chóng tắt máy Khải Dương không nghĩ nhiều đến lời cô nói Cũng chỉ nghĩ rằng cô nhìn thấy chuyện khó xử giữa hai người thân cận Nên mới thương cảm như thế Thứ anh quan tâm Chính là vừa rồi nghe thấy cô ho một tiếng. Trước kia, sau khi xảy thai, thì sức khỏe của Phương Nhi vẫn luôn không tốt. Anh vẫn nhớ lúc đó cô bệnh, không ngất. Sức khỏe vừa tốt lên không bao lâu thì hai người lại ly hôn. Vì đợt đó cô bệnh nặng hơn, nên anh cũng rất nhạy cảm về vấn đề sức khỏe này của cô. Bây giờ anh không có ở đó để chăm sóc, nên cũng chỉ có thể nhờ người bạn tốt của mình đi mua thuốc. Cậu lại gọi mắng tôi sao? không Lần này cậu đi đến đó rất đúng đắn vừa hay có thể cập nhật tình hình của Phương Nhi cho tôi biết cậu thực sự xem tôi là tình báo tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không bán đứng em gái tôi đâu cậu giúp tôi thì tôi cho cậu biết một chuyện cậu nghĩ bản thân cậu có gì để tôi tò mò chứ Đương nhiên là không phải bản thân tôi mà là chuyện của Thái Hà cái người mà cậu thích đi khoai đã Cậu biết chuyện gì của em ấy thì mau nói đi Cái này còn phải xem cậu có hợp tác với tôi hay không Cậu muốn biết gì tôi cũng có thể cho cậu biết Tôi có ghi âm đấy Nam Nhi nói chuyện không nuốt lời Cậu mau nói ra cho tôi biết chuyện mà cậu vừa nói đi cô ấy thích cậu Mẹ nó cậu giỡn mặt với tôi sao Cậu có muốn bịa thì cũng phải tìm chuyện nào dễ tin hơn chứ Tin hay không thì tùy cậu thôi Chuyện này là tôi vừa nghe từ miệng của Phương Nhi Tôi đã nói cho cậu biết rồi Nên cậu giúp tôi mua ít thuốc ho cảm Ngày mai đưa cho Phương Nhi Cô ấy bệnh rồi Cậu hay thật đấy Mỗi người ở một thành phố mà cũng có thể nhận ra người ta bệnh sao Em ấy bệnh lâu chưa? Cũng phải mấy hôm rồi tôi mới gọi cho em ấy Lúc chiều gặp thì vẫn khỏe lắm Chắc sau đó đi dạo biển nên lạnh thôi Vậy ngày mai đưa xong thuốc thì nhắn cho tôi biết Tôi còn phải xem số liệu, cướp máy trước đây. Tạm biệt. Khải Dương vừa nói xong thì cướp máy ngay, nhưng Đức Thịnh không quan tâm cho lắm. Hiện tại hắn chỉ đang suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, Khải Dương nói mà thôi. Nếu như đó là sự thật thì hắn sẽ vui đến mức có thể bay lên trời. Không uổng công 12 năm qua, hắn đã dùng điều ước ngày sinh nhật để cô cùng thích hắn. Phương Nhi Thực ra vẫn chưa ngủ sớm, thế nhưng... Là bởi vì bản thân lỡ miệng nhắc đến chuyện cũ Nên sợ phải cùng với nhắc lại những chuyện đó Nên mới tìm cớ trốn tránh Bài nãy Thái Hạ cũng chỉ nói Mình không được tiết lộ vụ đứa rẻ thôi Còn chuyện cậu ấy thích anh Đức Thịnh có nói chắc cũng không sao Chỉ mong là Khải Dương Anh ấy sẽ không kể lại với người ta Tuy rằng Phương Nhi lo lắng là như thế Nhưng quả thực là cô không ngăn được miệng của Khải Dương Chắc là không sao đâu Anh ấy không nhiều chuyện như thế đâu. Phương Nhi cũng bỏ qua chuyện này rồi trở về phòng ngủ. Buổi tối cô và Thái Hà cùng nhau tâm sự một số chuyện rồi mới chịu đi ngủ. Vừa sáng sớm hôm sau hai người đã dậy chuẩn bị từ váy áo đến trang điểm tóc tai. Cậu ăn sáng gì mình đi mua luôn? Cậu mua gói nào thanh đạm thôi. Một lát chúng ta đi casting có lẽ sẽ chờ rất lâu nên tốt nhất là phòng bị trước. Ăn dầu mỡ nhiều quá lại đau bụng Được rồi, mình cũng nghĩ như cậu, vậy thì đợi mình một lát, mình biết có chỗ này bán đồ ăn cũng tạm ổn. Cảm ơn cậu nha. Giờ này rồi mà cảm ơn gì không biết. Chúng ta xa lạ quá hay sao? Phương Nhi cũng không nói, chỉ mỉm cười cho qua. Thái Hà cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng, bởi vì cô đã chuẩn bị xong trước Phương Nhi. Hơn nữa, nơi này cô cũng rành đường hơn là Phương Nhi. Hai người ăn sáng xong thì nhanh chóng có mặt ở hội trường, tổ chức casting. Để lấy số báo danh, hai người lần đầu tiên tham gia casting của một sâu diễn lớn. Nếu trước kia có nhận đi diễn thì cũng chỉ diễn ở sâu nhỏ lẻ. Những người ngồi ở vị trí... ban giám khảo ngày hôm nay đều là những viên múa nổi tiếng trong nước lần quốc tế. Hai người nhận số báo danh rồi cũng nhanh chóng, ngồi vào vị trí ghế có dán sẵn số báo danh. Mùi casting diễn ra khá suôn sẻ. Phương Nhi và Thái Hà đều hoàn thành xuất sắc. Màn trình diễn của mình nên việc hai người có tên trong danh sách vượt qua vòng casting không có gì là đáng bất ngờ Điều bất ngờ bây giờ chính là Phương Nhi được chọn làm người diễn mở màng ở sâu diễn Đây chính là một thành tựu mà cô không thể nào ngờ đến Vốn dĩ Phương Nhi đến đây với mục đích là để vượt qua casting rồi cùng tham gia một phần trong sâu diễn mà thôi Cô không ngờ đến việc bản thân có thể được giao một vị trí quan trọng như thế Phương Nhi, anh Tịnh, hôm nay anh cũng đến sao? Ừ, đến xem qua một chút, sẵn tiện xem xem đứa em gái này có làm nên trò rống gì không? Bây giờ anh biết kết quả rồi đó. Chúc mừng em nha, nhận được xuất diễn mở màn cảm thấy thế nào? Điện nhi là có cảm giác thành tựu rồi, mà khoan đã, anh có nhúng tay vào kết quả không thế? Em nghĩ anh có quyền lớn như thế sao? Dù sao cũng chỉ là nhà tài trợ thôi. Nếu anh quyết định được thì ban tổ chức mời giám khảo làm gì? Cũng phải. Nếu nhanh quyết định được thì xuất diễn đó đáng lý ra là cô Thái Hạ rồi. Em đừng để em ấy nghe được những lời này của em đấy. Nếu không sẽ lại ghét anh thêm thôi. À đúng rồi, thuốc của em đây. Vừa rồi sau khi kết thúc buổi casting, Thái Hạ có hẹn với người quen nên đi trước. Phương Nhi đang đi khỏi hội trường thì đụng phải đức tình nên nói chuyện một chút. Không ngờ anh lại đưa một đống thuốc cho cô. Thuốc gì cơ? Thuốc hò, cảm, sốt, đau đậu gì đó có đủ hết. Anh mua nhiều thế làm gì? Em cũng đâu có bệnh nhiều như thế. Cái này thì em phải gọi chồng cũ của em ấy. Là cậu ta nói anh mua những thứ này cho em. Lê Khải Dương, anh có nhầm lẫn gì không thế? Em cũng không nói với anh ấy là em bị bệnh. Làm sao mà anh biết được? Nhiều khi lúc hai người nói chuyện, Em có ho hay là sao đấy Nói chung thì em cũng đang bệnh Nên ngoan ngoan uống thuốc đi Đừng để, để cậu ta làm khó anh nữa Anh thay đổi rồi tình à Vậy ra mua thuốc cho em Là làm khó anh sao Lúc trước còn bảo thương em và em gái Mà bây giờ thế này Em với Khải Dương đúng là một cặp trời sinh Anh nói một mà suy nghĩ 100 Còn có phải bởi vì mỗi lần anh nói chuyện với em Là Thái Hà lại hiểu lầm sao Hơn nữa chồng cũ của em Cậu ta tính chiếm hữu rất cao Anh cứ yên tâm đi Em đã giải thích với cậu ấy rồi Nên chưa có nói với cậu ấy Chuyện em từng ly hôn đâu Anh đừng có sợ Mà nói ra hết đấy Được rồi, anh biết rồi Hai người lúc này bắt đầu rời khỏi hội trường Để đi ăn trưa Chỉ có điều mọi chuyện không thể suôn sẻ như thế Phương Nhi và Đức Tình Từ nãy tới giờ chỉ mãi nói chuyện Mà không phát hiện ra ở đằng sau Đang có người nghe lén Hóa ra cô ta là vợ cũ của Khải Dương Nếu đúng như thế thì dễ giải quyết Tên là Phương Nhi Nếu như hai người đã ly hôn Thì cũng nên buông tha cho nhau đấy Đừng có dây dưa vào nhau Người phụ nữ nghe lén họ Không ai khác chính là Phan Ý định Cô ta chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện này Nhưng trùng hợp Lại tìm được thứ cô ta muốn Lúc đấy cô ta nhận được vị trí diễn mở mạng Vậy thì tôi sẽ khiến cho cô không thể nào diễn được nữa Sở dĩ Phan ý định có mặt ở đây Bởi vì cô ta là đồng tài trợ với Đức Tình Mấy hôm nữa chắc chắn hai người sẽ còn gặp nhau dài dài Nên cô ta không thiếu cơ hội để tính kế với Phương Nhi Phương Nhi sau khi ăn trưa cũng trở về khách sạn Nhưng trở về không lâu Cũng thay đồ đi tập Đến phòng tập gần khách sạn mà Thái Hà đã thuê từ trước Mãi cho đến khi chiều trả phòng Cô vẫn không thấy Thái Hạ đến chờ mình Lúc đi đến dưới sảnh khách sạn Thì đụng phải ý định Phương Nhi vừa nhìn liền nhận ra cô ta Người phụ nữ trước kia đã chen chân vào Cuộc hôn nhân của cô Cũng là người bà lần trước cô nhìn thấy Ngồi cùng với anh ở quán cà phê Phương Nhi còn dự định xem Không biết gì mà lướt qua ý định Nhưng ý định Không cho phép điều đó xảy ra Cô ta vừa nhìn ánh mắt kia của Phương Nhi thi hiểu rõ, chắc chắn là cô đã nhìn thấy bài báo lần trước mà cô ta cho người đăng lên. Xin chào cô Nguyễn Phương Nhi. Xin chào cô, cô biết tôi sao? Tôi nhớ là chúng ta không có quen biết. Đúng là chúng ta không quen biết, nhưng mà tôi nhớ rất rõ cô đấy. Nhớ rất rõ tôi? Chị đang cố ý gì thế? À, tôi là ngày hôm qua ở casting, cô múa rất đẹp. Hôm nay tôi cứ nghe bán giám khảo khen cô ngớt nên rất có ấn tượng. Ồ, hôm qua cô cũng có mặt ở buổi casting sao? Sao tôi không có ấn tượng gì lắm? Tôi là nhà tài trợ cho sâu diễn Nên ở một góc khác quan sát Chứ không có ngồi ở hàng khán giả Nên cô không có ấn tượng thì cũng phải Ra là thế Vậy tôi không nên ở đây làm phiền thời gian vàng bạc của quý nhà tài trợ đây Tôi xin đi trước Cũng nhân tiện cảm ơn cô vì đã khen tôi Đức tình lúc này cũng vừa từ trong thang mấy bước ra Thì nhìn thấy cảnh tượng này Nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Khải Dương Hắn chỉ thấy vẻ mặt của Phương Nhi có vẻ không được tốt Nhưng cũng chỉ đứng từ xa nhìn chứ không dám tiếp cận Đợi Phương Nhi vào tháng mấy Hắn mới đi đến chỗ ý định để thăm dõ Ô, trùng hợp quá, lại gặp cô ở đây Tôi cũng không cảm thấy trùng hợp lắm đâu Chúng ta ở cùng một khách sạn Cũng đến đây vì cùng tài trợ cho một sao diễn Thì gặp nhau có gì là trùng hợp chứ Bây giờ miệng lưỡi cô cũng sắc bén hơn trước rồi. Còn phải đợi nói sao? Lần này sao anh lại đi tài trợ cho một sâu múa? Dù sao anh cũng không liên quan đến lĩnh vực này. Tôi thích tiêu tiện như thế, còn phải nói cho cô biết sao? Chắc không phải vì Khải Dương nhờ anh đến chăm sóc cho cô vợ cũ của anh ấy chứ. Xem ra anh em bạn bè cũng có loại đối đại tốt như thế. Giúp bạn thân của mình chăm sóc vợ cũ mà cũng được sao? Phương Nhi là em gái tôi, nó là vợ của của ai, thì người đó cũng không liên quan đến tôi. Tôi là người làm anh, phải có trách nhiệm lo lắng quan tâm nó. Em gái, theo tôi được biết thì anh cũng chỉ có một mà thôi. Em gái kết nghĩa mà anh cũng đối đại tốt quá đó, coi chừng một ngày bị cô ta làm liên lụy thì không tốt đâu. Tôi cũng không biết là cô có thù oán gì với Phương Nhi, nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ. Có tôi ở đây, cô đứng có hồng động vào con bé. ấy tôi cũng không có ý định làm gì cả. Anh nghĩ nhiều quá. Tôi đi trước đây, hình như có người đến tìm anh đấy. Ý định nói xong thì bỏ đi. Cô ta nói có người đến tìm hắn, nên hắn quay đầu nhìn phía sau, thì thấy Hải Hà đang đứng ở gần đấy, đến nhìn về phía này. Tuy rằng hiện tại hai người vẫn chưa là gì với nhau, nhưng hắn lại cảm thấy có chút chột dạ Hơn nữa cũng bởi vì lời nói hôm qua của Khải Dương nên hắn càng cảm thấy lo lắng hơn khi đối mặt với Thái Hạ. Hắn cũng biết cô có thực sự thích hắn như lời Khải Dương nói hay không. Khải Dương vừa đi làm về, liền thấy tin nhắn của anh bạn gửi đến. Vừa mở lên, điểm bị ảnh trên màn hình làm cho sự sốt. Trên tấm hình là hình ảnh Phương Nhi đang cùng với Ý Đình nói chuyện với nhau mà nhìn mặt cô không tốt chút nào. trước Thịnh cũng chỉ gửi một tấm hình... Mà không nói thêm một lời nào khiến cho anh lo lắng Khải dương gọi lại cho cô nhưng mà không có phản hồi Gọi cho Đức Tịnh thì người kia cũng tắt máy ngang Càng khiến cho suy nghĩ trong đầu có căn cứ hơn Không phải đánh nhau rồi đấy chứ Đức Tịnh đang phải đối mặt với Thái Hà Thì làm gì có hứng để nghe điện thoại của anh Phương Nhi thì lúc về đã tranh thủ đi tắm Nên lúc anh gọi điện thoại thì cô không nghe máy Khải dương cảm thấy có chút nhức đầu Anh không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như thế. Lần trước, vụ ý định cho người đăng báo, anh cũng chỉ muốn làm cho cô ghen tuôn, nên mới tiếp thêm vào. Không ngờ cô không quan tâm, nên anh cũng chẳng giải thích. Hôm nay hai người gặp nhau ở đó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng anh biết, với tính cách của cô, nếu xảy ra chuyện không quá đáng, thì sẽ rất câu trường mực. Nhưng anh cũng biết rõ, miệng lưỡi của Phan ý định không phải là dạng vừa, Nên cũng chẳng dễ để đối phó Phương Nhi vừa tắm xong Thì tiếng chu điện thoại Lại rêu lên một lần nữa Cô còn thưởng Thái hạ ở bên ngoài xảy ra chuyện Nên mới nhanh chóng bắt máy Cũng không nhìn xem người gọi đến là ai Alo Là tôi Phương Nhi thấy đã trễ Nhưng bạn mình vẫn chưa trở về Nên có chút sốt ruột mà bắt máy Cuối cùng nhìn lại mới phát hiện ra Người gọi chính là chồng cũ Tôi biết rồi Sao thế Gọi cho tôi có chuyện gì gọi cho em mà cũng cần phải có lý do sao không chỉ là vu vơ hỏii tế thôi hôm nay của em thế nào tâm trạng cực kỳ không tốt lại làm sao thế gặp người không muốn gặp ai mà làm em tức giận như vậy Phương Nhi dự định nói người khiến cô không vui chính là bạn gái của anh như suy đi nghĩ lại thì cô chẳng có từ cách nếu như có gì không vui Thì cô gái kia mới nên là người không vui mới đúng. Không có gì. Không phải tôi đã nói với em đừng giấu tôi chuyện gì hay sao. Cũng không có gì to tác. Nói ra anh cũng không biết. Mà phải rồi, lúc sáng tôi đi casting khá tốt. Còn được chọn diễn mở màn cho show. Thế thì xem ra em múa cũng rất xuất sắc. Tiếc là tôi chưa được xem em múa bao giờ. Thế thì anh đến xem tôi biểu diễn là được rồi. Phương Nhi chỉ là vô tình nói, nhưng không ngờ anh lại không từ chối, mà lại đồng ý luôn. Công việc ở đây cũng sắp xong, tôi sắp xếp xong sẽ đến đấy xem em biểu diễn. Anh chỉ nói bừa thôi, anh bận như thế đừng đến làm gì. Tôi sắp xếp xong thời gian sẽ nhắn cho em, đến lúc đó em nhắn địa chỉ cho tôi là được. Vậy có được không? Không phiền đến công việc của anh chứ. Cứ chốt như vậy đi, khi nào đến được thì tôi sẽ nhắn cho em. Ừ, vậy anh bận gì thì cứ làm đi Tôi ngủ sớm đây Ngày mai còn phải đi tập dược Bên bang tổ chức Tạm biệt anh, ngủ ngon Tạm biệt em, ngủ ngon Vương Nhi tùy rằng Ngoài miệng nói là đi ngủ Nhưng cô vẫn chưa thể nào ngủ được Vì mại nhớ về câu nói bài này Anh đã đồng ý đến xem cô biểu diễn Nên cô cảm thấy rất vui Cuối cùng thì cũng có một ngày Cô có thể biểu diễn bộ môn sở trường của mình Trước mặt người đàn ông mà cô thích Phương Nhi đang dự định Gọi điện thoại xem Thái Hà ở đâu Thì có tiếng mở cửa nhà Và đương nhiên người đó chỉ có thể là Thái Hà mà thôi Cậu đi đâu sáng giờ thế Buổi chiều cũng không thấy cậu đến phòng tập Mình còn tưởng cậu gặp chuyện rồi Mình thì không có chuyện gì cả Chỉ là mình có việc gấp Nên bay về nhà mẹ thôi Sao vậy? Bác gái làm sao? Không phải Con mình bị sốt cao nên phải nhập viện Cũng may là không sao Thế thằng bé đâu ổn chưa Cậu bay đi bay về như thế Cũng thật là khổ quá Nếu không có thì xin về mấy hôm đi Với kinh nghiệm của cậu Thì bà diễn lần này chắc cũng không làm cậu lo lắng đâu Mình cũng muốn như thế lắm Nhưng mà mẹ mình không cho Hơn nữa bà cũng nói Đợi khi nào thằng bé khỏe hơn Sẽ đến đây xem biểu diễn Cậu sao phải khổ như thế chứ Không thì sau này, cậu rước hai bà cháu lên thành phố của mình cùng ở đi. Còn chuyện của anh Thịnh thì... Thực ra, mình cũng nghĩ giống như cậu. Dù sao thì mẹ mình cũng đã lớn tuổi. Con trai mình đang tuổi ăn tuổi lớn, rất quầy vá. Mình đã xa cũng chỉ về nhà thăm được một lần thôi. Chỉ bàn đón hai người đến ở chung. Thực ra thì vấn đề mà cậu nói cũng chính là vấn đề mình lo lắng. Mình chỉ sợ Đức tình biết rồi anh ấy đòi quyền nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng lần này mình đã nghĩ kỹ, mình quyết định sẽ nói cho anh ấy biết, dù có kiện nhau xa tòa, mình cũng sẽ giành quyền nuôi con. Cậu mạnh mẽ thật đi bao nhiêu năm qua vẫn luôn tự mình kiếm tiền nuôi con, lúc ở nước ngoài thì mang thai, sinh con có một mình. Nếu như có thể mình cũng muốn có một đứa con riêng cho mình, mình sẽ yêu thương nó thật nhiều, giống như cái cách mà cậu thương con trai. Lời nói ra đều nghĩ đến con đầu tiên. Vậy cậu định khi nào sẽ nói với anh ấy? Thực ra... Vừa nãy đã nói Là cậu nói chuyện với anh ấy xong mới trở về sao? Đúng vậy Ban đầu mình còn nghĩ 7749 phản ứng khác nhau của anh ấy Nhưng thực sự hoàn toàn không như tưởng tượng của mình Ban đầu lúc mình hỏi anh ấy nghĩ thế nào Sau một ngày bên cạnh mình Từ đâu xuất hiện một đứa con Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không? Anh ấy bảo là sẽ yêu thương con của mình như con ruột của anh ấy. Nói thật Lúc đó mình cảm thấy buồn cười lắm Nhưng mà vẫn phải nhìn Sau đó thì thế nào Sau đó Mình hỏi anh ấy lý do vì sao lại như vậy Thì anh ấy trả lời rằng Vì anh yêu mình Yêu 13 năm Nhưng không nói Cậu nói thật cho mình biết xem Trước đây anh có bị tai nạn gì hay không Chứ sao trên đời này lại có một người giấu giếm tình cảm đơn phương của mình Tận 13 năm như thế chứ Thực ra thì anh ấy nghĩ Cậu đã biết tình cảm mà anh dành cho cậu Lần trước mình có hỏi Thì anh ấy nói Bản thân anh ấy phải thể hiện rõ như thế Chắc cậu cũng nhìn ra nên mới tránh né Mình tránh né Không phải mỗi lần anh ấy gặp mình Đều làm ra vẻ giả vờ làm ngơ sao Còn dám nói mình Mà khoan đã Cậu đã biết anh ấy thích mình rồi sao Sao hôm trước cậu nghe mình kể Mà không nói cho mình biết Thì hai người có cho mình nói đâu Ai cũng bảo mình giấu Thì mình biết làm thế nào đây Mà bỏ qua chuyện đó đi Tiếp theo hai người sẽ nói những gì Còn có thể nói gì nữa chứ Tất nhiên là mình nói với anh ấy Mình cũng thích ảnh 10 năm Thế là hai người tỏ tình luôn à Không biết có được tính là tỏ tình không nữa Anh ấy nghe xong thì đơ ra luôn Thấy cơ hội đến Nên mình tung thêm cho ảnh một tin tức Con trai của anh đã 2 tuổi Sau đó thì mình bỏ luôn lên vòng Cậu làm như vậy không sợ nãy Sốc đến ngất xỉu sao Không Với tính cách của anh ấy, Có lẽ giờ này đang gọi điện đi khoe quang Với mấy người thân thiết Một lát nữa rất có thể sẽ đến phòng tìm chúng ta làm việc Nên bây giờ mình mới đi tắm trước Một lát anh ta có gọi cửa thế nào Cậu cũng đừng có mở ra Để mình giải quyết là được rồi Quả thực Sau khi Thái Hà vào nhà tắm không lâu Thì bên ngoài có tiếng gọi cửa, nhưng không phải của Đức Thịnh, mà là một giọng nữ. Phương Nhi cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nên mới nhìn qua ô mắt mèo trên cửa. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, mà cô ta còn đến đây chứ? Phương Nhi mở cửa ra, rồi nở một nụ cười công nghiệp chào hỏi. Cô là nhà tài trợ khi sáng tôi gặp đúng chứ? Ồ, cô vẫn nhận ra tôi. Cho dù cô có rã thay thì tôi vẫn nhìn ra được cô. Con hồ ly tinh năm đó đã về vãn chồng tôi. Phương Nhi thầm nghĩ trong đầu. Đương nhiên, chúng ta vừa gặp khi sáng. Nhưng đã trễ thế này rồi, cô còn đến phòng chúng tôi kiểm tra hay là kiếm điều gì? Không, tôi mang đến cho cô một hộp sô-cô-la tượng hạn. Cái này là người bạn trai thủ đô của tôi mua cho. Để tôi tặng cho mọi người trong đoàn diễn. Cô biết ông chủ nhà hàng Regina không dĩ. Làn ấy đây ô xem ra tình cảm của hai người cũng tốt quá Thế cảm ơn cô Vì hộp sô-cô-la này nhé Phương Nhi liền nói xong Liền nở một nụ cười thật tươi Rồi đóng sập cánh cửa Khiến nụ cười giả tạo trên gương mặt của Phan Ý Định Dần trở nên méo mó Phương Nhi vứt túi quà của cô Lên trên bàn gỗ Rồi thả người nằm xuống chiếc giường e mái Trong lòng cũng thầm oán trách Ông trời Ngày gì mà xui xẻo thế không biết Cô ta đến đây để khoe khoang với ai chứ Cuối cùng thì cô ta cũng chỉ là người đến sâu thôi Lấy tư cách gì Mà ra oai với mình Thái Hà vừa tắm xong Tịa bên ngoài Lại vang lên tiếng gõ cửa Thái Hà lúc này mới ngờ ngờ hỏi Phương Nhi Vừa rồi lại đến thế Không phải cậu đuổi anh ta đi rồi sao Không Ban nãy là cái cô nhà tài trợ Sâu diễn đến cho quả Chứ không phải là trai kia Bây giờ thì chắc là nấy Mà phải rồi, túi sô-cô-la đó mình không ăn đâu Nếu cậu ăn thì để lại chúng Nhưng mà tốt nhất là nên cẩn thận Không, mình không thích sô-cô-la cho lắm Vậy thì được rồi, một lát tiện tay cậu đem cho Đức Tịnh đi Hình như anh ấy thích món đó Thái Hà mở cửa ra, đập vào mắt cô chính là Đức Thịnh Đứng như trời trồng ở đó Sau khi còn chưa kịp để Thái Hà nói Đã nắm tay cô kéo đi, để lại Phương Nhi một lời nhắn Anh mượn cô một đêm, ngày mai nói chuyện xong anh sẽ trả cô lại, cho nên em đêm nay không cần phải chờ cô ấy. Phương Nhi cũng đoán trước, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay, chỉ không ngờ là nó đến hơi sớm. Nhưng cô cũng mặc kệ không xen vào, dù sao thì mọi người cũng là người lớn cả, vẫn nên cùng nhau giải quyết rõ ràng thay vì cứ im lặng mãi. Phương Nhi đi ra kiểm tra khóa cửa rồi mới yên tâm đi ngủ. Mấy ngày hôm sau vẫn luôn Theo một vòng tuần hoàng mà xảy ra Vốn dĩ hôm nay Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra Cho đến khi bắt đầu chạy thử chương trình Người lên biểu diễn đầu tiên Chính là Phương Nhi Nhưng kết quả là cô vẫn còn chưa xong Phần thử trang phục Nên thái hạ sẽ duyệt tiết mục trước Trang phục cũng được đo may Theo số đo của hôm casting Nhưng qua mấy ngày thì Phương Nhi có chút ốm đi Nên lên đồ có chút rộng Khi biểu diễn sẽ không được đẹp mắt Đành khâu nhỏ lại để tổng duyệt Phương Nhi Ở cánh gà cho nên không biết Chuyện đã xảy ra bên ngoài Phải một lúc sau đó mới có người chạy vào Nói với Thái Hà Rằng quấy bị trượt chân trên sân khấu Rất đau nên đã đưa đi cấp cứu Phương Nhi lúc này chẳng còn tâm trạng nào Mà nhanh chóng lấy áo mang tù cỡ lớn Rồi khoát đỡ vào Chạy đi xem tình hình Cũng may ban nảy có đức tịnh Nên đã nhanh chóng Lấy xe đưa Thái Hòa đi Lúc này có vẻ sẽ không biểu diễn được nữa Phương Nhi vừa chạy đến cửa Thì đụng mặt phan ý định Lúc này cả hội trường Đang nhốn nháo cả Linh Đi xem thử Thái Hà có sao không Người thì nhanh chóng đi tìm lâu sàng Để lâu cho sạch sẽ Có vẻ là ướt nước nên mới bị trượt chân Phương Nhi lúc này chỉ lo cho Thái Hà Nên không nghĩ gì nhiều Lúc đụng mặt cô ta cũng không nói gì Mà lướt qua luôn Lúc cô đến bệnh viện, Thái Hà cũng đã vào trong phòng khám được một lúc. Phương Nhi nghĩ, vẫn cảm thấy có lỗi với bạn mình quá. Nếu như lúc nãy trang phục không có vấn đề, thì người lên sân khấu và bị trượt chân đã là cô. Khi cô gặp lại Thái Hà, lần nữa chính là lúc Thái Hà đang ngồi trên xe lăn với cổ chân đã được quấn bằng kỹ càng. Thế nào rồi? Tạm thời với hạn chế hoạt động trong một tháng. Lần này... Lại để lỡ mất sau diễn Không sao đâu Lần sau anh lại đầu tư mở một sau diễn Lớn hơn cho em Anh giàu có quá nên đi rồi sao Tôi không cần đâu Tôi cãi nhau làm cái gì Bây giờ cậu phải tính xem thế nào đi Mỗi ngày đều đi xe lăn thế này Có hơi bất tiện Cũng tại mình nên cậu mới bị như thế Nếu lúc đó mình xong xuôi lên diễn Thì cậu đã không thế cho mình Cái này làm sao cậu tránh được Ngốc thật đấy, ông trời có số cả Cậu không bị thì số của mình thôi Làm sao tránh được chứ vả lại mình cũng chỉ bị trật một bên chân thôi Đáng lẽ ra thì may nạn Nhưng mà anh ta không chịu Năng nặc để mình ngồi xe lăn cho anh ta đẩy đi Nhìn mình bây giờ không khác gì bị liệt hai chân cả Phương Nhi còn đang định đùa lại với hai người Thì có điện thoại gọi đến Giờ này chưa đến giờ tan làm Sao Khải Dương lại gọi cho cô thế Alo, em đang ở đâu đấy, rảnh không? Tôi đang ở bệnh viện, sao vậy? Cái gì, em bị làm sao mà lại đến bệnh viện, gửi định vị rồi anh qua đó với em ngay, anh vừa đáp chuyến bay. Sao mới hôm nay mà đã đến rồi, ngày mốt tôi mới diễn cơ mà. Giải quyết xong công việc, nên đến gặp em, mau gửi định vị tôi đi đến. Phương Nhi còn chưa kịp nói xong, thì anh đã cướp máy trước, Đức Tình nghe thấy kiểu đối thoại. Liền biết người gọi là ai Cậu ta đến rồi sao Ừ Vừa nghe mới bệnh viện đã năng nặc Đòi định vị Đến một câu giải thích cũng không thèm nghe người ta nói Tính tình lúc nào cũng như thế Thì ai mà chịu nổi chứ Không phải là chỉ có em Mới chịu được tính tình cậu ta sao Thái Hà từ đẩy tới giờ Bị quên mất sự hiện diện Nghe hai người nói chuyện Không hiểu đầu đuôi nên phải hỏi Khoan đã Nãy giờ hai người nói chuyện gì thế? Ai đến đây? Chồng cũ của con nhóc Phương Nhi Sao? Anh nói ai? Chồng cũ của Phương Nhi Sao mình chưa từng nghe cậu kể qua thế? Ừ, chuyện này kể ra dài dòng lắm Để tối mình sẽ kể cho cậu nghe Đức Tịnh nhận thấy thời cơ của mình đã đến Bèn gian lợi vào Tối nay? Tối nay em ở cùng với Khải Dương đi Để Thái hào qua phòng anh, chăm cho tiện là được rồi Ai thèm qua bên đấy chứ? Anh nghĩ cái gì trong đầu thế? Không phải, dù sao thì chúng ta cũng chỉ còn một số chuyện để nói thôi Hai người hỏi như vậy, hơn nữa em còn đã bị thương Nếu như tối em có muốn đi đâu, lại phải gọi Phương Nhi Ngày mai chắc con bé lại phải đi tổng duyệt tiết mục nên cứ để nó nghỉ ngơi đi Không Tối nay em muốn nghe kể bao nhiêu chuyện, anh đều sẽ kể cho em nghe. Thái Hà vẫn còn đang định cải tiếp, thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông đi đến chỗ Phương Nhi, xoay cô từ trái qua phải, rồi nhìn từ trên xuống dưới, như thể kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Kết quả không thấy gì, mà người bên cạnh mới là người bị thương, thì thở pha hồ nhẹ nhõm. Thái Hà đã nhìn thấy người đàn ông này có chút quen mắt, nên mới ráng nhớ lại, sau đó thốt lên bất ngờ. Anh là người đó Thái Hạ nhận ra mình có chút thất thố Nên mới chỉnh lại lời nói của mình Để mọi người không hiểu nhầm Xin lỗi Nếu tôi nhớ không nhầm Anh chính là chú của Khả Đan Là tôi Cô có vấn đề gì với tôi sao Không có chỉ là hơi ngạc nhiên thôi Tôi không nghĩ anh lại là chồng cũ của Phương Nhi Tại sao tôi không thể là chồng cũ của cô ấy Đức Thịnh nhìn thấy anh vốn dĩ đang muốn làm khó dễ Thái Hạ, nên chen vào giải vây, rồi cùng với Thái Hạ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại. Thôi thôi, cậu đừng có làm khó người ta nữa, tôi đưa cô ấy đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Phương Nhi nhìn thấy người đi rồi, thì bản thân cũng không còn việc gì, phải ở bệnh viện nữa, nên cũng rời đi. Hai người lên xe trở về, mà không nói với nhau một câu. Mãi cho đến khi Khải Dương vừa đầu xe vào bãi Cô đã nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài Khải Dương đi theo đằng sau lưng cô Vẫn không yên tâm Nên lại hỏi một vài câu khiến cô cảm thấy nhức đầu Em thực sự không bị làm sao chứ Không, tôi vẫn rất ổn Không bị sức mẻ đâu cả Anh đừng có lo lắng không đâu nữa Tôi đang lo lắng cho em Mà em còn bảo tôi lo lắng chuyện không đâu Em nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà lại có người bị thương tật như thế? Tôi cũng đang rất muốn biết có chuyện gì xảy ra lắm đây. Chuyện này đúng là không bình thường. Nếu để, để tôi biết được chuyện này là do có người cố ý chứ không phải vô tình, thì nhất định người đó sẽ không xong với tôi. Em nói như thế, tôi nghe không rõ. Vừa rồi, em đi nhanh quá. Anh không cần phải lo, đợi đến khi có kết quả tôi tự khác sẽ nói về anh. Em đừng có làm chuyện gì có hại cho bản thân đấy Nếu như có việc cần thì cứ nói tôi giúp em Phương Nhi vẫn đang suy nghĩ Nếu như thực sự chuyện này có ẩn tình Thì ai sẽ là người đứng sau vụ này Cô mãi mê suy nghĩ Mà không thèm để ý đến lời anh nói Nên anh cảm thấy có chút mất mát Mãi đến lúc cái tên của người kia xuất hiện trong trí nhớ Thì Phương Nhi mới quay sang nói với anh Anh cứ đặt phòng khách sạn trước đi Đợi tôi về rồi tính tiếp Em định đi đâu chứ? Tôi thì đi đâu được chứ Đến hội trường một chút sẽ trở về ngay Khải Dương vừa định đi theo xem cô dự tính thế nào Thì anh cảm nhận được Đằng sau lưng có người đang nhìn chầm chầm anh Đến lúc anh quay lại Thì người kia đã đến rất gần phía sau Lúc chạm mắt Con nở nụ cười tươi Rồi ngõ lời chào Trùng hợp quá Chúng ta còn có thể gặp nhau ở đây nữa chứ Đúng là rất có duyên Lại là cô Duyên này vốn không phải là duyên nợ mà là nghiệt duyên. Tôi không có ứng thú ở đây chơi trò mèo đuổi chuột với cô. Ờ hay, anh nói cứ như mọi chuyện là do tôi gây ra thế. Tôi là nhà tài trợ cho một sâu diễn ở đây, nên việc tôi xuất hiện ở đây là chuyện rất bình thường. Ngược lại, anh tại sao lại có mặt ở đây? Không phải là vì nhớ tôi quá nên mới đến chứ? Xem ra cô bị bệnh không nhẹ đâu. Hình như đó giờ cũng không có ai nói cho cô biết. Những lời mà bản thân cô nói ra Làm cho người khác chán ghét Và khinh bỉ sao Tôi hả Thủ đoạn của tôi làm sao bì kịp với anh Tôi đâu có bỏ tiền ra Mua bài đăng hẹn hò để chọc thức vợ cũ U Nhanh chứ Cô cũng biết Không ít chuyện đấy Hôm trước còn thấy cô nói chuyện với Phương Nhi Rốt cuộc hai người nói những gì Phan ý định giả vờ Không chú ý đến vế sau Mà chỉ trả lời cho anh biết vế trước Nếu nhanh không muốn người khác biết, thì thà rằng bản thân đường làm, những chuyện mà tôi biết cũng không chỉ dừng lại ở một việc còn con như thế đâu. Vậy sao? Thế cô còn biết những chuyện gì nữa? Còn có chuyện khác của tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết sao? Đương nhiên, chỉ là một số chuyện phải đợi đến thời điểm thích hợp mới tiện nói ra. Mà bây giờ tất nhiên không phải thời điểm thích hợp, Từ từ rồi sẽ biết tôi Thời gian còn dài Anh cứ việc tận hưởng đi Vương Nhi nhớ ra một người có khả năng dính dáng đến chuyện này Nên mới trở lại hội trường Lúc này chỉ còn có vài người trong ban hậu cần Ở lại giòn dẹp Có người thấy cô quay lại liền hỏi thăm tình hình của Thái Hạ Chị Phương Nhi Bạn của chị thế nào rồi? Có bị thương nặng không? Chắc là lần này không diễn được đâu Cậu ấy bị rật cổ chân phải Nghỉ ngơi một tháng lần đấy Số cũng xui quá đi Đúng rồi Bạn nãy em có nghe người nói Sân khấu hôm nay có hơi rít Lâu đi lâu lại mấy lần vẫn hơi rít thật Xong rồi sau đó có một chị diễn xong Mới phát hiện ra Ở dưới đất là dính dầu Cũng không biết ai lại sơ ý Làm đổ dầu ra đó Dầu sao Ở hội trường ai lại mang dầu theo làm gì Cái này em cũng không rõ nữa Chỉ là ban nãy em có quẹt thử Cũng giống dầu lắm Ở hội trường mình hình như có camera đúng chứ Đúng thật là có chị ơi Nhưng mà ở phía ban tổ chức mới xem được thôi Không lẽ chị nghĩ chuyện này có người nhúng tay vào sao Xem ra em cũng rất nhanh dậy Từ ra thì ban đầu em cũng không nghĩ đến Vốn nghĩ là do sàn quá trơn thôi Nhưng lại có vết dầu xuất hiện Nên em mới cảm thấy có chút kỳ lạ Chị cũng cảm thấy như thế Ngày thường Thái Hà không tiếp xúc với ai hết Không phải là muốn làm hại Thái Hà Mà lúc đó người diễn đầu tiên là chị Chắc chắn người đó muốn nhắm đến chị Nhưng mà không may là lúc đó Trang phục xảy ra chút vấn đề Nên tai nạn đó chuyển từ người chị sang Thái Hà đây Em cũng muốn giúp chị lắm Nhưng chuyện này phải nhờ đến người bên bang tổ chức Không sao đâu, chỉ biết phải hỏi ai Người mà Phương Nhi có thể nhờ vã lúc này chỉ có Đức Thịnh Không cần nói cũng biết Hắn đang rất đau lòng vì crush lâu năm của mình bị thương như thế Nếu như cô nói chuyện này có người nhúng tay vào Thì hắn sẽ không ngồi yên đâu Anh đang ở đâu đấy? Anh vừa ra ngoài mua đồ ăn cho Thái Hà Có chuyện gì à? Anh đến hội trường một lát có được không? Ngay bây giờ luôn sao? Ngay lập tức Đức Thịnh còn nghĩ lại xảy ra chuyện gì đấy nên không thắc mắc nhiều mà nhanh chóng có mặt ở hội trường diễn. Phương Nhi vừa nhìn thấy hắn liền nôn nóng đến mức lùi tay hắn đi vào trong phòng điều khiển nhờ người xem camera. Đức Thịnh cũng không phải là không nhìn ra cô đang muốn làm gì nên nhanh chóng rút thẻ công tác ra để mở camera ra xem. Nhưng kết quả lại càng khiến cho cô tức giận hơn bao giờ hết. Dữ liệu vừa mới mấy tiếng trước Tại sao bây giờ lại không còn Có phải có người đến trước chúng ta Để tiêu hủy những thứ này hay không Cái này tôi cũng không biết Tôi vừa thay ca vào một tiếng trước thôi Vậy có thể khôi phục Những dữ liệu đã mất hay không Vừa rồi tôi cũng có xem thử Những dữ liệu Nhưng mà đã mất hoàn toàn rồi thưa cô Phương Nhi cũng không còn cách nào khác Ngay cả chuyên viên kỹ thuật Cũng đã nói như thế rồi Thì cô biết phải làm sao Xem ra người này tính toán cũng rất kỹ lưỡng Quả nhiên không đơn giản Chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn Những chuyện này đều đã được lên kế hoạch Vốn nhắm vào em Nhưng Thái Hà lại vô tình Bị kéo vào lãnh hậu quả tay em Anh còn cách nào khác không Em muốn đòi lại công bằng cho Thái Hà Anh chắc cũng muốn như thế có phải không Đó là dĩ nhiên Nhưng mà chuyện này Khoai đã Tôi xem lại thì thấy có một đoạn trước Khi cậu cần setup up sân khấu, thì có một nhân viên đặt máy ghi hình ở một góc trên sân khấu, chắc là muốn quay lại màn biểu diễn để xem, có thể sẽ giúp được hai người chút ít đó. Phương Nhi vừa nghe xong, liền qua xem là người nào. Nhìn kỹ thì một trong những nhân viên hậu cần ban đẩy, khi cô gặp, cũng không biết là người đó có còn ở bên ngoài hay không. Cô cũng chỉ nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, để lại đức tình dặn dò người kia một vài câu. Cũng cho người kia chút tiền uống cà phê. Chuyện chúng tôi đến đây cậu đừng có nói cho ai biết. Cũng đừng đem nói về việc nhân viên quay hình kia cho ai biết. Tôi gửi cậu chút tiền này để dành uống cà phê nha. Hắn dúi tiền vào tay người kia rồi rời đi. Cũng nhanh chóng muốn biết ai lại to gan động đến người nhà của hắn. Phương nhì may mắn nên kịp thời gặp người kia trước khi ra về. Tất nhiên các nhân viên không được phép. Ghi hình tại các buổi tổng duyệt Vì sợ lộ thông tin Ảnh hưởng đến khán giả mùa vé Cuối cùng đợi đức tình Đảm bảo cho cô ấy một câu Thì cô ấy mới dám đưa điện thoại cho hai người xem Quả nhiên là cô ta Chắc chắn là muốn nhân cơ hội này hãm mài em Tôi gửi video này qua bên điện thoại tôi rồi Cô muốn xem Cứ giữ lại bản thân mình Nhưng tốt nhất Đừng nên để lộ chuyện này ra ngoài Thứ nhất là vì quy định không cho ghi hình Thứ hai là cô đã ghi hình đúng một vài chuyện người khác muốn giấu. Nếu để lộ ra ngoài, người chịu thiệt sẽ chỉ có cô. Cô kỳ yên tâm, tôi là nhà tài trợ của sau diễn này nên sẽ không để cho cô bị sa thải. Còn vấn đề người khác, nếu biết cô có chứng cứ tố giác thì tôi không dám chắc an toàn của cô. Nhưng bởi vì cô đã đưa ra bằng chứng cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Việc của cô chính là giữ kín miệng. Đức Thịnh nói một vài lời Rồi đưa cho cô một số tiền Xem như trao đổi Với bản chứng có được Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi Cũng đủ để tố giác người đứng sau vụ này Nhưng trước tiên Phương Nhi sẽ chưa đưa những thứ này đi kiện cô Thứ nhất Bởi vì vụ này sẽ có lẽ bị phạt hành chính Rồi xong Cô ta là người có tiền Nên không quá lo lắng Thứ hai Bởi vì Phương Nhi vẫn còn một số chuyện cần nói với cô ta Phương Nhi Chuyện này có nên nói với Khải Dương không? Anh nói với nãy có ích gì chứ. Cô ta dù sao cũng là người tình của Lê Khải Dương. Anh nghĩ nói rồi anh ấy sẽ giải quyết sao? Không phải, Khải Dương và Phan Ý Đình không có gì với nhau đâu. Cậu ấy ghét cô ta còn không hết đấy. về xem ra hai người cũng không quá thường thiết. Lần trước, em với Thái Hà gặp anh ta ở trung tâm thương mại là lúc em vừa bắt gặp hai người đó đi uống cà phê với nhau. Còn ơn ái dự quán đi Em phải tin cậy cậu ấy chứ. Bốn năm trước, không có gì. Hiện tại cũng không có ai ngoài em đâu. Anh hiểu cậu ấy nhất mà. Thế năm đó, bọn em ly hôn anh có đoán được trước không? Anh... Lòng già đàn ông chính là thứ thay đổi nhanh nhất. Tuy rằng hai người là bạn, nhưng chưa chắc gì anh đã hiểu hết con người đó. Em về trước đây. Chuyện ngày hôm nay ở đây, em mong rằng... Không có thêm người nào biết Anh hiểu ý của em đúng chứ? Anh biết rồi Có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh Tạm biệt anh Phan ý định Hết lần này tới lần khác cô đều xuất hiện trước mắt tôi Với ánh mắt đầy sự giả tạo và chán ghét Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi đây Phương Nhi đang nắm bằng chứng trong tay Nên cô không có gì phải ngừng ngại nữa Đợi sau khi sâu diễn kết thúc Thì cô sẽ trực tiếp đi tìm cô ta nói chuyện Lúc cô trở về mới phát hiện Chồng cũ đang ngồi trong phòng mình Còn Thái Hà thì không thấy đâu Khải Dương biết Phương Nhi muốn hỏi chuyện gì Nên anh trả lời trước Vừa nãy Đức Thịnh Qua dọn đồ của bạn em đi rồi Mấy ngày tới tôi sẽ ở đây với em Ừ tôi đi tắm đã Vừa nãy ra ngoài có chuyện rồi sao Không có gì Hôm nay di chuyển nhiều nên có hơi mệt một chút Nói xong Phương Nhi cũng đem đồ đi tắm Khải Dương biết nếu như cô không muốn nói Thì anh có hỏi cũng vô ích chi bằng đợi tới lúc cô muốn Thì sẽ tự mình nói ra Anh cũng không muốn ép Sau khi Phương Nhi tắm xong Cũng thông thả ra một tí Đằng nào hai ngày tới cô chắc chắn Cũng rất bận nên phải giữ tinh thần Thật thoải mái mới hoàn thành Tốt được mọi chuyện Dù sao thì chứng cứ cũng không bay mất được Cô ta cũng không biết Bản thân đã bị phát hiện Nên cứ đợi sau khi sâu diễn kết thúc Thì cô ta sẽ giải quyết một lần Vương Nhi loay hoay lại một lát Thì buồn ngủ Dạo này cô có thói quen ngủ trưa Nên đến giờ liền buồn ngủ Dù cho vừa nãy có cội đầu Nhưng cô đợi cho tóc khô không nổi nữa Nên ngủ quên luôn Khải Dương nãy giờ vẫn đang xem Công việc được nhân viên báo cáo đến Thực ra công việc vẫn chưa được giải quyết Xong xuôi Nhưng bởi vì hôm qua Thấy tấm ảnh của cô và ý định Nên anh mới không yên tâm Mà sắp xếp bày đến đây với cô Con người cô ta không thể đoán trước được, chuyện gì cô ta cũng có thể làm được, bởi vì đằng sau có gia đình chống lưng. Vì vậy anh mới đặc biệt đến đây để bên cạnh cô. Ít ra thì cô ta sẽ không ngu xuẩn đến độ làm hại cô khi anh đang có mặt ở đây đâu. Không phải tôi đã nói với em, phải sấy tóc trước khi đi ngủ sao? Khải Dương quay sang, nhìn thấy cô đi ngủ, với mái tóc còn ẩm ướt. Nhưng lúc nhắc nhở thì không nghe. Có lẽ cô đã chìm vào giấc mộng đẹp. Chuyện gì cũng phải đến tay tôi chiều em quá rồi Em dần ý lại tôi nhỉ Khải Dương phải đi đến bên cạnh giường Đỡ cô ngồi dậy Tựa vào người anh Rồi bắt đầu sấy tóc cho cô Phương Dì hôm nay ra ngoài hết nửa ngày trời Nên thực sự đã có hơi đuối Bản thân bị người ta kéo dậy sấy tóc Cho cả buổi mà cũng không biết Hơn 10 phút sau Anh mới đỡ cô nằm xuống giường Rồi kéo chăn đắp cẩn thận lên người cô Cuối cùng là một nụ hôn chút ngủ ngon Được anh đặt lên tráng người con gái anh yêu. Ngày hôm sau trôi qua khá vội vã. Cả ngày Phương Nhi chỉ thúc trực ở hội trường không rời nửa bước. Một ngày phải tổng duyệt đến 3 lần để tránh những trường hợp sơ xuất cho sâu diễn. Cuối cùng thì ngày diễn cũng đã tới. Sáng hôm sau, cô cùng với Khải Dương đến hội trường cùng rất sớm. Tuy rằng Thái Hà không thể diễn được nữa nhưng cũng có mặt để cụ vụ cho Phương Nhi. Khải Dương cầm theo tấm vé VIP Mà Đức Tình đưa cho mình Để đi tìm chỗ ngồi Lúc đến nơi phát hiện ra Bản thân ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên Trông có vẻ rất quen mặt Cô... cô là cô giáo dạy văn đúng không? Em đây là Khải Dương Hôm nay cô cũng đến xem show sao ạ? Đúng rồi Hôm qua Đức Tình nó đến đón cô Với cháu trai đến xem biểu diễn Hai đứa vẫn thân thiết như hồi cấp 3 nhỉ? Dạ vẫn luôn thân thiết như vậy À phải rồi Con gái cô tên là Thái Hà gì? Hôm nay cô ấy không thể diễn được nữa. Cô biết. Hôm nay cũng không có việc gì. Nên nó với cô cũng đến xem biểu diễn. vả lại thằng nhóc này nó không thể ở yên một chỗ đâu. Nó ra ngoài đi xem biểu diễn nó cũng vui vẻ. Khải Dương lúc này mới để ý đến đứa trẻ ngồi trong lòng bà. Hình như cũng đã 2 tuổi. Như theo trí nhớ của anh thì bà chỉ có hai người con. Con trai lớn là Thái Hưng Người suốt ngày cứ xuất hiện để theo đuổi vợ cũ của anh Chắc không thể là con trai của anh ta Còn lại chỉ có Thái Hà Mấy năm trước nghe nói đi nước ngoài lấy chồng Thì có con Cũng không có gì là bất ngờ cả Nếu như bây giờ Đức Thình muốn tiến đến với Thái Hà Thì chắc cũng sẽ thương luôn đứa bé Nếu đổi lại là Khải Dương Thì chắc chắn anh sẽ không thể chấp nhận được Con của người đàn ông khác Nhưng chuyện đó không được phép xảy ra Phương Nhi cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh một mình anh Cậu nhìn con tôi chầm chầm làm gì thế Con cậu Nếu không thì cậu nghĩ là con của ai Đứa nhỏ này cùng chung huyết thống với tôi đấy Cậu có con từ khi nào thế Sao cậu bảo cậu đơn Vương Thái Hà 10 năm nay Nên không yêu thêm một ai Thì đây là con trai của tôi với Thái Hà không được sao Khải Dương nhìn chầm chầm vào Đức Thịnh Rồi ngồi xuống bên cạnh mình Không có thắc mắc Nói thật Đùa làm gì chứ Cậu đánh lẽ cũng hay đấy Đương nhiên Tuy rằng từ trước đến nay tôi chưa từng hẹn hò Cũng chưa từng kết hôn Nhưng giờ con cũng đã có Xem như cậu thua tôi một ván nhé Ok Cậu cứ đắc ý đi Ít ra tôi còn từng được gọi người tôi yêu là vợ Một cách danh chính ngôn tuần Có con mà không có vợ thì cũng thế thôi Đức Thịnh cảm thấy bản thân không cãi lại Nên đành im lặng Một lát sau Thái Hà được Phương Nhi Đợi đến ngồi bên cạnh mẹ cô Đức Thịnh cũng bởi vì như thế Mà đứng lên khỏi chỗ đó Trùi ngồi xuống bên cạnh Chris Mà khải chương nhìn thấy Phương Nhi Thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên Sao lại ra ngoài này ngồi Mọi người hỏi thăm Thái Hà xong rồi Nên tôi đưa cậu ấy ra đây chưa ở trong cánh gà làm gì Với lại tôi trang điểm xong cả Đi ra ngồi ngoài này cho thoáng sâu cánh gà Nhiều người ngột Mà còn phải chờ thêm một tiếng nữa mới diễn Vậy thì em cứ ngồi đây đi Muốn ăn gì Thì tôi đi mua cho em Không cần đâu Lúc sáng có ăn bánh mì lót dạ Ăn nhiều nặng người Múa không uyển chuyển Vậy nên đó chính là lý do Tôi mới đi hơn một tuần Em đã ốm như thế này sao Em dịn ăn à Tôi không có dịn ăn Chỉ là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên ăn không nhiều, dạo này hơi khó chịu trong người, nên chắc là sắp đến rồi. Cũng phải, em trước giờ rất kém ăn, cũng chỉ có thể ăn được tôi. Sao? Ý là từ trước đến giờ, em chỉ ăn được đồ tôi nấu. Ăn nhiều nên quen vị tôi Thế tôi nấu không được ngon sao? Anh là chủ của chủ nhà hàng lớn, không lẽ còn phải đợi tôi khen anh? Tôi cũng chỉ muốn nghe lời khen của em. Vậy đi, tuần sau trở về nhà tôi sẽ nấu bù cho em ăn. Ốm như thế này, ôm không chắc tay. Khải Dương vừa định xoa đầu cô thì bị gạt tay đi. Tóc tôi mới làm, anh đừng có phá. Vậy thì tôi ôm em nhé. Vừa nói, anh liền ôm lấy cô vào lòng rồi xoa nhẹ lưng, cổ vũ cô. Đừng có ôm, ở đây có biết bao nhiêu người. Tôi nhìn rồi, chỉ có người quen thôi. Những người còn lại thì đang ở trong cánh gà Hơn nữa chỉ ôm một cái thôi Thì có chuyện gì đâu chứ Nhưng mà đã ký hợp đồng rồi Tôi sẽ đưa tiền bồi thường cho em sau Phương Dì quên mất Thứ khải dương thiếu nhất bây giờ Không còn là tiền nữa Số đề bồi thường hợp đồng Cũng chẳng đáng là bao Phương Dì còn đang suy nghĩ Làm cách nào để anh buông ra Bởi vì cô đang rất ngại Nhưng còn chưa kịp Thì anh vừa xoa lưng vừa nói nhỏ Bình tĩnh nhé, tôi biết em sẽ diễn tốt, không cần sợ. Có tôi ở đây bảo vệ em, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với em. Phương Nhi không nói cho anh biết về chuyện có người cố tình hãm hại cô, nhưng anh thừa sức hiểu được chuyện này không đơn giản, nhất là khi Phan ý định có mặt ở đây. Thực ra Khải Dương biết cô đang lo lắng, bởi vì mỗi khi Phương Nhi lo lắng sẽ luôn bấu nhẹ vào lòng bàn tay, và anh thấy được cô đang làm điều đó. Đương nhiên đây là sâu diễn có quy mô quốc gia đầu tiên mà cô nhận Còn là diễn mở màn nên áp lực không hề nhỏ Đợi sau khi trở về nhà tôi có một thứ muốn đưa cho em Thứ gì chứ Tôi đã nói là sau khi chúng ta trở về kia mà Việc em cần làm hiện tại chính là tập trung vào vở diễn hôm nay Tôi tin em sẽ làm được Phương Nhi ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh mà gợt đầu Vốn dĩ cô đang cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu thì Phan Ý định lại một lần nữa xuất hiện trong đáy mắt. Vương Nhi lại nhớ đến những tin đồn trước đây cùng với lời nói vào tối mấy hôm trước nên có chút tuổi thân mà buông anh ra. Dù sao hiện tại cô cũng chỉ là tình nhân trong bóng tối của anh, còn anh và cô ta mới chính là một cặp. Tôi vào trong cánh gà trước đây, khán giả cũng bắt đầu đến. Cố lên! Lúc cô đi gần đến sân khấu thì chạm mặt Phan Ý Định, cô ta vừa nãy tất nhiên thấy Phương Nhi và Khải Dương đang ôm nhau. Có chút ghen tị nhưng hiện giờ chắc chắn Khải Dương đang chăm chăm nhìn về phía bên này nên cô ta không thể làm chuyện gì manh động. Ý Định giả vờ thân thiện và nở một nụ cười kèm với một câu chúc đầy sự giả tạo. Chúc cô biểu diễn tuần lợi nhé. Cảm ơn, tất nhiên sẽ không làm cho cô thất vọng. Buổi biểu diễn diễn ra khá tuần lời Bởi vì Phan ý định sẽ không dạy gì mà phá hủy một chương trình Do chính bản thân bỏ tiền ra để tài trợ Hơn nữa cô cũng không có cơ hội để dỡ trò Dưới sự giám sát của đội bảo an Lần ánh mắt của Khải Dương Mãi cho đến lúc cô ta chuẩn bị rời khỏi hội trường sau diễn Mới nhận được một tin nhắn từ số máy lạ Tối nay 7 giờ gặp nhau ở quán cà phê dưới khách sạn Tôi có chuyện muốn nói với cô Phan ý định đọc xong tin nhắn Cô ta liền không tỏ ý định Sẽ trả lời Bởi vì đằng nào tối nay cũng sẽ gặp Đến đó rồi biết cũng không muộn 7 giờ tối Phan ý định có mặt ở quán cà phê Phương Nhi đã ngồi sẵn ở đấy Đợi người từ nửa tiếng trước Vừa thấy liền đưa tay lên để cô ta tự mình đi tới Cô hẹn tôi đến đây sao? Tôi có chuyện cần nói với cô Trước khi về Có chuyện gì? Cô nói cho tôi biết, tôi làm gì mà cô lại muốn hãm hại tôi? Phan Nghị Định vừa nghe Phương Nhi nhắc đến, liền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để không thể hiện ra ngoài mặt. Tôi hại cô? Cô có biết là bản thân mình đang vu khống cho người khác không? Tôi vu khống cho cô, xin lỗi, nhưng thời gian của tôi không để làm những chuyện vô bổ, cô tự mình xem sẽ rõ hơn đấy. Phương Nhi tất nhiên biết Cô ta sẽ không dễ dàng nhận sai như thế Nên đã chuẩn bị sẵn video bằng chứng Rồi gửi qua Zalo cho cô ta Cô lấy video này ở đâu? Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là tôi cần biết lý do Lý do? Đơn giản vì cô là vợ của cô Khải Dương Anh ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi Cô không xứng đáng với Khải Dương Tôi xứng hay không xứng Thì liên quan gì tới cô? Cô còn dám khiêu khích tôi Xin lỗi vì tôi đã phải cho cô biết sự thật Mẹ anh đã sắp xếp cho chúng tôi Xem mắt Cô xem tin tức lần trước rồi chứ Chính bản thân anh ấy Tự mình cho người đăng lên để cô xem đấy Cô không cần phải khiêu khích ngược lại tôi Tôi và anh ấy không là gì của nhau cả Trịnh Phương Nhi Cô nghĩ tôi là con nít sao Hai người không có gì với nhau Ngủ cùng phòng Ôm nhau giữa kháng đài biết bao nhiêu người Chuyện này thì cô phải tự đi hỏi Vì hôn vua của cô mới phải Tôi có nhiệm vụ phải trả lời thắc mắc của cô sao Hôm nay tôi đến đây Không phải là để so đo với cô Để tôi nói cho cô biết một chuyện Lần này cô muốn hại tôi Nhưng vô tình Người bị hại chính là Thái Hạ Nếu như tôi bị thương theo dự định của cô Thì có lẽ tôi sẽ không truy cứu Còn lần này ngoài tôi ra Vẫn còn có người muốn tìm cô tính sổ Nếu cô biết điều Thì bản thân tự mình đi xin lỗi cậu ấy Còn không, lần kế tiếp Cô nhìn thấy tôi sẽ là ở Phương Nhi cảm thấy Bản thân mình đã dùng hết tất cả sự nhẫn nhịn Để nói chuyện với cô ta Sau khi nói xong thì dự định bỏ đi Nhưng Phan ý định đã kịp thời giữ tay cô Cô nghĩ bản thân mình sẽ hù dọa được tôi chắc Tôi không có ý hù dọa cô Lời tôi nói ra Chắc chắn sẽ làm được Phương Nhi muốn rút tay nhưng không được Cô ta không có ý định Để cô dễ dàng rời đi như thế Cô nghĩ bản thân mình có giá trị sao Cô nên nhớ Bây giờ bản thân mình không còn là tiểu thương nhà giàu có Đừng có tỏ vẻ bản thân Rất có quyền lực Huống hồ chi Cô cũng đã là vợ cũ của Khải Dương Nếu như tôi không lầm thì bây giờ Hai người vẫn thường xuyên qua lại Trong mắt anh ấy chỉ là mối quan hệ Ăn bánh trả tiền mà thôi À Phải gọi là công cụ thỏa mãn chứ. Phương Nhi mấy năm nay đều sống rất nhường nhịn người khác. Cho dù có ai nói gì, cô cũng sẽ lấy sự tử tế ra để đáp lại. Nhưng với người phụ nữ độc mồm độc miệng trước mắt thì có lẽ không cần. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ý định giật sát tay vào người cô ta. Sau đó thì cô ta ngã xuống đất. Phương Nhi lúc này chỉ muốn chửi thề một câu. Tình tiết này ở trong phim thường là nam chính sẽ xuất hiện Nhưng cô quay đầu thì không thấy ai cả Cô diễn trò này cho ai xem đấy Cho dù cô không thích tôi Thì cũng đừng đẩy tôi như thế chứ Phương Nhi nhìn xung quanh Thấy ai cũng nhìn hai người họ Liên hiểu ý của ý định Đang muốn ăn vạ với cô Nên mới là lớn lên Để mọi người trong quán đều nghĩ rằng Là cô đẩy cô ta trước Phương Nhi ngồi xuống hỏi cô ta một câu Khiến cô ta sửng ngửi Cô thực sự nghĩ rằng sẽ có nam chính đến đây xem cô diễn sao Xin lỗi, nhưng từ trước đến giờ tôi không bao giờ đóng vai ác Nếu như có thì cũng là một nữ chính ác độc Chứ không phải là một người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của người khác như cô Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ Truyện Bao nuôi vợ cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Vân Anh